Truyền Di Thế Tà Quân Tập 264 Tập cuối Cùng lúc đó, quân mặt ta cũng cảm nhận được lần biến đổi kỳ lạ này. Trong chớp mắt, khai thiên tào hóa công tận thứ tám vừa trăng vào mà trách trà. Trong lúc hoảng hút đó, quân mặt ta bỗng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ Toàn bộ sức mạnh trong người dường như không thuộc về mình nữa. Nhưng lại cảm giác rõ chệt chặn, toàn bộ sức mạnh của đất trời đều nghe hiệu lệnh của chính mình vô điều kiện. Sức mạnh vốn trăng đầy trong cơ thể, này, tiến vào cái thế giới nhỏ trong đan điện, ước chừng chỉ trong chốc lát, sôi lại như thủy triều, nhanh chóng chạy về bản thân, sang lẫn vào đó, khó mà có thể hình dung sức mạnh đất trời. Đối mạnh với sức mạnh bảnh liệt kia, quân mặt ta cảm giác được công lực, Bản thánh vốn có nay cũng chỉ như giọt nước trong biển cả. Cuộc mặt ta cho rằng, dù nói gì, thì bản thân cũng không thể chống đỡ được sức mạnh này. về sức mạnh của chính bản thân phản lại, sự việc này nói ra thì thật đáng buồn cười nhưng lại xảy ra ngày sau đó trên cơ thể mình. Nhưng không biết tại sao, kinh mạch của bản thân mình lại trở thành không gì có thể cản trở được, không vực sâu nào không dùng, lại mang sức mạnh tràn trề. Khó hình dung này chậm rãi hấp thụ. Trong cả quá trình, như vậy cố nhiên, lại không hề xuất hiện một chút gì không thích ứng. Hơn nữa, quân mặt đà lại như có cảm giác kinh mạch của bản thân, thậm chí là toàn bộ không bảo hòa. Cách này gọi là giới hạn, cực điểm, vẫn còn rất xa. Dường như sức mạnh, gấp hàng vạn lần như thế, lại đến bản thân cũng có thể hấp thụ. Một trong số đó, mà không tốn chút sức lực nào đây vốn là cảm giác khó có thể tưởng tượng được nhưng quân mặt tà thiếu gia vẫn khang khang tin vào cảm giác của mình trong đầu quân mặt tà khẽ lay động mơ hồ hiểu ra một chút sức mạnh này vốn là do bản thân tu luyện khai thiên tạo hóa mà có được khi tu luyện khai thiên tạo hóa cộng mỗi tầng hấp thu được đinh khí của trời đất đều là hàng vạn lượng trở lên hồng quân tháp chính là sức mạnh chủ yếu bảo vệ tính mạng toàn bộ sức mạnh khác Đều bị trước đi. Từng bước tu luyện lên tận thứ tám hiện tại, tất cả sức mạnh tích lũy được, đều được tích tụ tại một cảnh giới kinh khủng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Hồng quân tháp trò Trang cũng đang chờ đợi cái thời khắc mấu chốt này. Trong thời khắc này, nháy mắt thẳng đến tận thứ tám, tạo hóa đất trời, cơ cấu càng khôn đã hoàn toàn hoàn thiện. Sau đó, quân mặt ta cảm giác được, bản thân đang từng bước, bước vào trong không trung. Ánh hào quang mạnh liệt của hồng quân tháp đang đón chờ quân bạc tà đến. Quân bạc tà tiến vào tầng thứ nhất, hồng quân tháp từng bước từng bước lên trên. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bảy. Ngay tại giữa tầng thứ bảy, đột nhiên xuất hiện hàng vạn đường ánh sáng mờ mờ, rồi nhân chấm ngưng tụ tại thành thực chất trở thành một cầu thang lộng lẫy kéo dài đến dưới chân quân bạc tà. Quân bạc tà kinh ngạc đến mức bản thân. Không cảm giác được sự bất chắc, cứ như vậy từng bước từng bước đi lên. Một bước, hai bước. Sau tám bước, quân mặt ta đứng ở trước một cánh cửa. Thực ra trước mặt cũng không hẳn là cửa, nhưng quân mặt ta cảm nhận được. Trước mặt lại có đến hai cánh cửa, hơn nữa lại đang từ từ mở ra. Hai cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra đến cực hàng. Quân mặt ta ngẩng đầu nhìn vào trong. Liếc nhìn vào bên trong là một không gian hoàn toàn trống trọng, không có gì cả, nhưng quân mặt ta cảm giác như mình đã biết được điều gì, và hắn chậm rãi bước vào. Đi vào bên trong, rồi từ từ đứng lại. Vách đá trên tháp ở bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh. Nếu là người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy nơi này thực sự quái gỡ, bởi nơi này chẳng có gì. Hình ảnh cũng không mà chỉ là một khoảng không trống rỗng kỳ lạ. Nhưng quân mặt ta lại biết, bởi hắn thấy được sự khắc thường rõ ràng, toàn bộ cũng không phải là ảo giác. Vô số hình ảnh kia dường như là hình trình một con người từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa tất cả sinh mệnh đều có hình thù kỳ quái, xem ra thì không phải nhân loại thông thường. Quân mặt ta không biết đó là loại sinh vật gì, thuộc chủng tộc nào, nhưng khi hình ảnh đó vừa xuất hiện. Thì hắn đã biết, không nghi ngờ gì chính là chủ nhân đời thứ nhất của hồng quân tháp. Hắn từ trước đến giờ chưa từng tạo ra trời đất như hôm nay. Sau khi quân mặt ta xem đến hình ảnh cuối cùng, thì những bức ảnh này đã biến mất, rồi lại xuất hiện một hàng dài những hình ảnh khác. Đây là hình trình chủ nhân đời thứ hai của hồng quân tháp. Quân mặt ta lặng lẽ nói, thì ra là như vậy. Thì ra cái gọi là trời đất không chỉ có duy nhất một. Cái gọi là vũ trụ cũng không phải là tồn tại duy nhất. khuôn mặt ta lặng lẽ suy tư. Trời đất mà chúng ta tưởng tượng, đó chẳng qua là một trò chơi mà thôi. Tới chủ nhân đời thứ năm của hồn Quân Thách, khuôn mặt ta cuối cùng cũng nhìn ra được một sinh mệnh giống với bình thường. Người này khoan bảo đại tu, mặt mày tuấn tú, một đời trải qua nhiều việc đặc sắc phong phú. Đến cuối cùng, người này cũng sáng tạo cho vũ trụ đất trời diễn sinh của bản thân hình ảnh cuối cùng chính là người thanh niên này đứng giữa không trung cuối nhìn cái thế giới nhỏ mà chính mình tạo ra kia mà nói ta tên Huyền cả đời trải qua Huyền diệu nên xưng là thế giới Huyền Huyền đi khuôn mặt ta trọ trang trong cái thế giới Huyền Huyền nơi đây một tinh cầu trong đó hoàn toàn giống với đại lục Huyền Huyền mình đang ở hóa cha đại lục Huyền Huyền cũng chỉ là một phần trong thế giới Huyền Huyền kia Quân mặt ta cười thoải mái, hóa trà, ta cũng chỉ là sống trong thế giới, mà người khác tạo ra. Cảm xúc vừa dứt, đã thấy hình ảnh đại biến đổi, lại là một hình người kỳ lạ xuất hiện. Chủ nhân đời thứ sáu của Hồng Quân Tháp xuất hiện. Cho đến đời thứ tám, quân mặt ta mới lại thấy những hình ảnh quen thuộc, một mảnh hắn khôi ngô, đồng thời sáng tạo ra một thế giới, sau khi hắn sáng tạo xong. Quân Mạt Ta bỗng nhiên cảm giác mắt mình ương ướt. Trường Giang, Hoàng Hà, đó chính là dấu vết đã đi sâu vào linh hồn, người khổng lồ này. Tên gọi là Bạn Cổ. Sau khi chứng kiến hành trình của Bạn Cổ, sau đó lại đến bản thân quân Mạt Ta, nhìn thấy bản thân ở kiếp trước biến thành một đường linh hồn bay lượng khắp không gian. Đến lượt đại lục huyền huyền này, quân mặt Ta vô cùng xúc động, không ngờ bản thân lại xuất hiện như vậy. Quân Mạc Ta chính là chủ nhân đời thứ 9 Hồng Quân Tháp, nhưng vì sao từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Hồng Quân? Chủ nhân đời thứ nhất dường như cũng không phải Hồng Quân. Trong lòng quân Mạc Ta xuất hiện nhiều thắc mắc, ngay lập tức đã có được đáp án. Đáp án này cũng tương đồng, hiển hiện trong lòng. Hồng Quân, tuy, đã từng có được Tháp này, nhưng thời điểm hắn có được đã trở thành đai đạo cho nên cũng không có tu luyện khai thiên tạo hóa cộng. Hồng quân tháp. Ban đầu có tên Khai Thiên Tháp, cho đến khi Hồng Quân có được, mà hắn lại không tu luyện Khai Thiên Tàu Hóa Công, sau khi đánh vào thần thức của hắn cuối cùng biến thành Thuyết Hồng Quân. Tiếp đó chính là hành trình trói lại cả một đời của quân Mạc Tà, không để bắt đến mỗi giai đoạn trưởng thành của mình, trên mặt quân Mạc Tà lụa ra một đồ cười. Từ đầu đến cuối, huyện phủ bị hủy diệt, sau đó bạc thân lại xuất hiện trong tháp này. Hình ảnh đến đây bị gián đoạn. Quân Mạc Tà không rõ mình đã ở đây bao lâu. Hơn nữa, bản thân vừa rồi từ đầu đến cuối khi nhắm mắt lại, nhìn thấy biết bao sự việc, quân Mạc Tà cười khổ. Mở mắt ra quan sát chung quanh, bóng làm hắn giật mình. Bóng tám người đứng phê quanh quân Mạc Tà khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Tám người trước mắt chính là bác đại chủ nhân của hậu quân Tháp chúc mừng tiểu sư đệ khai thiên lập đệ thành công tám người cùng đồng thanh lên tiếng dường như mỗi người nói một thứ ngôn ngữ khác nhau có thứ ngôn ngữ quân mặt ta chưa từng nghe qua nhưng hoàn toàn có thể hiểu được tiểu sư đệ à gọi ta sao quân mặt ta có chút nghi hoặc nổi đã có sư huynh đệ vậy thì sư phụ lại sư phụ là ai chút nữa sư đệ sẽ biết thôi cả tám người cùng cười tiểu sư đệ chỉ dùng không đến 2 năm Đã khai thiên lập địa thành công, lại tu luyện khai thiên tạo hóa đạt đến tận thứ 8 của cảnh giới. Thế tiến thần tốc như vậy, bọn ta quả thật cả đời này chưa chắc đã theo kịp. Đệ chính là người kế thừa phù hợp nhất của sư môn, cho nên bảo tại đến đây chúc mừng đệ trước. Những lời này mặc dù đều mang ý khoa trương, khen ngợi nhưng lại đều là sự thật. Vương mặt tài nhớ lại, tám người chết mắt mình tuy cũng có công khai sáng thiên địa vũ trụ, nhưng lại phải dùng rất nhiều thời gian Thời gian dài nhất mức đến hàng vạn năm, cũng có một người làm được trong thời gian ngắn nhất đó là 99 năm, cũng coi như gần 100 năm. Bản thân, dùng không đến 2 năm, đã đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới hồng quân tháp. Tuy rằng khoảng cách có thể khai thiên lập địa, vẫn còn một khoảng tương đối nữa, nhưng từ đầu đến cuối thì, khoảng thời gian sáng lập thiên địa này, được gọi là nhanh nhất trong lịch sử, đây đều là không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Quân mặt ta cũng không khách sáo khẽ gật đầu nổi, tiểu đề cũng chỉ là nhất tợi gặp mày thôi, vẫn mong các sư huynh đệ chỉ giáo thêm. Tám người cũng cười lớn, tiểu tư này cũng thật ngông ở trước mặt bọn ta mà còn tỏ ra như vậy. Nhưng ở trong bổ môn đều là những người như vậy, bản thân mang theo trọng trách khai sáng thiên địa, những người có năng lực không có chất tính cách như vậy thì cũng không được. Quân mặt ta cũng đã hiểu rõ, tám người này lưu lại ở đây thật ra chỉ là một ảnh thần niệm, còn về bản thân thực sự thì không biết đang ở một nơi xa xôi nào đó. Đại hội ngày hôm nay, đến đại kết thúc sau này, sư đệ hãy bảo trọng nhất định sẽ có một ngày chúng ta trụng vùng ở cung thiên lăng 8 người đồng thời hành lễ Cung thiên lăng đó là ở chỗ nào? khuôn mặt ta vô cùng thắc mắc hỏi 8 người lại cùng cười lớn, đồng thanh nổi Danh lăng thiền, dục lăng thiên, tâm lăng thiền, định lăng thiền. Nói xong, tám người đều biến mất không một dấu vết. Quân mặt Tà mơ hồ không thể đạo lý giải được mấy câu nói đó trước cuộc là có ý gì. Đúng lúc đó là cảm thấy đầu óc quây cuộn, một hàng chữ xuất hiện trong đầu quân Mạc Tà. Những hàng chữ kia chính là thần chú, khi luyện đến tận thứ tám hồng quân tháp. Cửu cử quy nhất, bảo táp hợp lực, càng khôn tài tâm, tạo hóa thiên địa, âm dương hầu lệnh, lục đạo đại tịch, cộng đức tuyên cổ, ta vị thiên địa. Hồ phách cửu hóa, không gần sinh sôi. Quân mặt tài trí tuệ hơn người, chỉ trong dưới mắt đã lĩnh hồi được. Giữa lúc mỉm cười, chỉ cảm thấy thiên địa càng khôn vũ trụ hỗn độn, Không nơi nào là gió nhẹ mây nhờ. Tất cả đều như vậy, cứ như vậy mà lân lân phiêu dụ ra ngoài. Lại biết rằng bản thân không còn giống với trước cây nữa. Sáng lập thiên địa tuy chẳng đã đạt đến tầng thứ tám, nhưng lần này quân mặt ta lại không hề đạt được bộ chút công lực nào. Bởi vì giữa trời sẽ chẳng còn có bất kỳ lực lượng nào để hắn có thể đạt đến. Hắn ta, của hiện tại, đã có thể hiểu lệnh mọi sức mạnh tự nhiên của trời đất, bất luận là cái gì cũng không ngoại lệ. Quân mặt ta từ từ mở mắt, miêu khuynh thành cùng với chiến cuộn lúc này đã hoàn toàn bạc vô âm tĩnh. Quân mặt ta cười lớn, không một chút vội vã, rồi tiến hành thần niệm. Toàn đại lục đều hiện lên trong tâm lập tức liền phát hiện ra vị trí của một tiêu, chiến cuồng cùng miêu khinh thành hai tỉnh sức mạch vô song này đang ở núi thiên trụ một vùng hoang vu thừa thớt, tiến hành cuộc chiến sinh tử quân mặt tà hường một tiếng thân mệnh hơi động chỉ trong phú chốc đã vượt qua nghìn núi vạn sông đến nơi hai người bọn họ giao chiến lúc hắn đến thì cũng đã lúc miêu khinh thành lần nữa dùng một quyền đánh gục cuộn chiến trong thời gian quân mặt tà ngồi thiền thế giới này đã qua ba năm suốt thời gian ba năm Ban đầu, miêu Khuynh Thành còn dè chân hắn, nhưng sau đó lại thấy hắn, từ đầu đến cuối, không một đồng tĩnh Hơn nữa, toàn thân lại bao trùm một luồng khí thần bỉ. Đến mức, ngay cả bản thân cũng không thể xuyên vào cái thần niệm, thì biết rằng, trên thế gian này, không có bất cứ người nào có thể làm hại đến hắn được, cũng hoàn toàn yên tâm mà dốc toàn lực đối phó với chiến quận. Trong ba năm nay... Chiến quân hầu như đã bị Miêu Khuynh Thạnh hạ cục không biết bao nhiêu lần, cho đến hiện tại thì thầy trò hai người chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ, dù sao hai người này sớm đã trở thành hai quan quái vật không ngủ, không nghỉ, không ăn, không muộn. Chiến cuồng tuy hiện tại là một cơ thể bất tử nhưng là bị Miêu Khuynh Thạnh bước đến bức sống không bằng chết, cho dù bất tử nhưng cái cảm giác bị người ta làm cho đau khổ đó thật không dễ chịu. Mà sau khi miêu khuyên thành, giải trừ lui kiếp thì sức mạnh lại càng tăng lên, mặc dù cứ luôn chiếm thế thượng phong, xong tư vị thì thật khó sống. Đối mặt với một tên hoàn toàn không thể hủy diệt được, mà cảm thấy dễ chịu, mới là lạ. Ngoài việc không thể hoàn toàn triệt bỏ được cái gai này thì bởi vì một chút cũng không được lơ là. Bởi một khi lơ lạ thì chiến quân có thể hấp thu thêm huyết thực tăng thêm sức mạnh cho bản tượng hẳn. Nếu quả thực sức mạnh của hắn tăng thêm ngăn bằng với bản tân, lại thêm một cơ thể bất tử, thì sẽ trở thành bi kịch với Miu Khuynh Thành. Cho nên, Miu Khuynh Thành dù thế nào cũng không cho phép. Ba năm đại chiến giữa hai thầy trò, gần như chưa hề nghị tay, hai người, suốt cuộc chiến ác liệt trường kỳ, này đều cảm thấy chán ngắn, chán ngắn tự đáy lòng Trong hơn một năm đầu... Chiến quân còn có ý niệm mượn Miu Khinh Thành để luyện công, nhưng hiện tại suy nghĩ đó không còn nữa. Miu Khinh Thành thực sự quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chiến quân tự hỏi, cho dù bản thân có hấp thu toàn bộ sinh lực của cả đại lục này, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ân sư của mình. Hiện giờ, chiến quân chỉ có một cái suy nghĩ là có thể mâu chấm chấm dứt cuộc chiến này, bất luận là mình chết hay là Miu Kinh Thành đều chết đều được. Nhưng, vấn đề là ở chỗ... Của Hoàng Lưu Sa, lực lượng kỳ dị Của thiên địa này Đến chiến quân tự sát cũng không thể Trong cuộc chiến này Đã không biết bao nhiêu lần chiến quân tự sát Nhưng lại ngưng tụ Chết cũng không được Hóa cha, tổng tại bất tử cũng là một chuyện bức hành Miêu Khánh Thành buồn bực Chiến quân lại càng bị thúc giục Chính lúc này quân mặt ba xuất hiện Quân đại thiếu gia Sức mạnh vô địch trở về Một trận giao động trong không trung ngay lúc hai người đang giao chiến Thì quân mặt ta thẳng nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến cuồng đối mặt trước mặt, làm cho bản thân vô cùng đau đớn, vào giờ khắc này là đột nhiên cảm thấy hắn không thể nào chịu nổi. Quân mặt ta! Người đã phá được! miêu Khuynh Thành vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, không xài, miêu đảo, mấy ngày nay cực khổ rồi. Quân mặt ta thẳng nhiên đáp, kế tiếp, hãy giao cho ta cái đống hỗn tạp này đi. miêu Khuynh Thành trợn mắt, một lát sau mới cười khổ nổi. Mấy ngày, từ khi cơ nhập thiền, bọn ta đã giao chiến linh tượng bây giờ. Không ngừng nghĩ mà đánh suốt ba năm này. Ba năm à? Quân Mạc Tà hoảng sợ, hắn cho rằng trong khoảng thời gian mình nhập thiền thì nhiều nhất cũng chỉ ba ngày, chứ hề nghĩ đã qua liền ba năm. Cái này không phải quá nhanh sao? Quân Mạc Tà, ba năm thì sao? Chiến quân trường mắt, nhìn quân Mạc Tà đột nhiên cười lớn. Tùy người tiến cảnh rất nhanh. Cái tu luyện của người không nói đến ba năm, mà đến ba trăm năm, người cũng không phải là đối thủ của ta. Có đúng hay không? Thứ thì biết. khuôn mặt ta cười nhạt, bức thình lình từ trên đám mây lạo xưởng. Chiến quân chỉ thấy hòa mắt, khuôn mặt ta một quyền, đã đến ngay trước mắt hắn. Trượt lé lên rồi bịch một tiếng, khuôn mặt ta đánh một chữ, trúng ngay đan điện của hắn. Chiến cuồng bực dọc chống lên một tiếng, cả người hắn vụt đi như sao bằng, toàn thân và hai chân vẫn hướng về phía trước, tự như đạn pháo bắn khỏi nòng. Quân Mạc tà như hình bê bóng đuổi theo, đá mạnh, một cước vào cầm, rồi liên tục, chiến cuộn bị đá hớt mặt trên trời, bổ nhào xuống, lật người lại. Quân Mạc tà lập tức giống như cuộn phong vũ bão liên tiếp tấn công. Chiến cuộn che phải chặn trái, nhưng vẫn không kịp so với tốc độ của đối phương, đỡ được phía trên nhưng không tránh được phía dưới, trong phố chốc bị đánh đến u mê. Một lát sau mới nghĩ ra tại sao bạc thân lại phải trốn chạy, vì sao phải che chắn, ta là bất tử, tốc độ của hắn nhanh thì sao chứ, nghĩ đến đó hắn không thể để ý đến quân mặt ta, dốc toàn lực mà lao đến. Quân mặt ta cười lạnh lùng, một đoàn dắn vào mặt chiến cuộn, biến một bên đầu hắn, phun thành xương khói, người cho là hắn không thể giết được cười, ta chỉ đang đòi lại một chút lại thôi, muốn chế sao, làm gì có chuyện dễ dàng đó. Quân mặt ta đá mạnh chiến cuồng một cước lên trời, cả thân mình cùng bay lên giữa không trung hét lớn. Chiến cuồng, hôm nay ta cho người biết, cái gì là khổ hơn cây chết. Chiến cuồng tăng thành bay khói, trong chớp mắt, liền hiện nguyên hình, nhe trăng cười nổi. Quân Mạc Tà chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta cũng không gại nếm thử mùi vị cây chết. Nhưng nếu ngươi không giết được ta, thì ta sẽ cho ngươi phải cúi đầu, trước tất cả mọi người, để ngươi nếm thử mùi vị cây chết. Quân mặt ta hét lên một tiếng ngươi sẽ được nếm thử rồi. Đột nhiên đưa tay trà nắm, nhưng tay vừa đưa trà lại biến thành màu tím nồng đậm. Đưa trà đến giữa trận, thì đã biến thành màu sắc như viên tử ngọc. Đến bả pha của chiến cuồng đã trở thành một phiến tử hạ. Tử hại chợt lóe lên, chiến cuồng cảm thấy một chút rung động trong linh hồn. Một ý thức hủy diệt đột nhiên truyền vào trong óc. Một mảnh màu tím nồng đậm tự như khắc sinh trời sinh của hắn vậy khiến bản thân của hắn bất đắc dĩ muốn chạy trúng. Nhưng, đã muộn, quân mặt ta cười nhạt một tiếng, cách tay của chiến cường đã bị một trưởng đánh cục. Còn chưa kịp làm gì thì quân mặt ta đã nắm lấy cánh tay đó, sức mạnh tầng thứ tám khi thành công khai thiên lập địa, lập tức được phát huy. Ngay cả mảnh nhỏ của linh hụn cũng không thể trốn thoát dù chỉ một chút. Quân mặt Tà ta tay phải tấm lấy hắn, tay trái xòe ra, hỗn độn hỏa sao nhã xuất hiện. Chiến cuồng, bây giờ ngươi đã không có thân thể bất tử nữa, không biết linh hồn có ngươi có thể chịu được hỗn độ hỏa, đốt bao nhiêu lần nhỉ? Hỗn độ hỏa hơi lại gần, linh hồn chiến cuồng liền phát ra tiếng kêu gạo thê lương, khuôn mặt tụ lại, tự xương khoái tràn đều sợ hãi cực độ. Miêu khuyên thạnh không đành lòng xem, quay đầu đi hướng khác, khuôn mặt đà cười hung ác, từng chút từng chút mà thiêu đốt. Linh hồn chiến quân trước cuộc hóa thành hư vô, trong lòng bàn tay hắn. Miêu lão, giờ ngài đi đâu? Quân mặt tà thẳng nhiên hỏi Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành ngẩn cha, mới phát hiện trời đất này tuy lớn, bản thân mình thế mà lại không có chỗ nào để đi. Không khỏi thở dài một tiếng nổi. Ta, con có thể đi nơi nào đây? Một câu nói ra, chỉ cảm thấy cả đất trời tràn ngập tịch liêu, trong lòng chỉ còn lại một bánh buồn trầu hay là cứ theo ta quay về tạo quân phủ ở tạm, được không? Quân Mặc Ta nói, cũng tốt. Miêu Quyên Thịnh nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai thân ảnh hướng về xâm Lâm Thiên Phạt một đường bay đi. Lại một năm trôi qua, Quân Mặc Ta đã luyện đến đỉnh cấp khai thiên tạo hóa công tầng thứ tám, tâm trong lòng cũng ngộ trai nhiều điều và cũng chính trong vòng một năm này. đội quân đi chinh phạt ngoài tộc cũng toàn viên trở về. vì thế quân Mạc Tào quyết định mùa thu năm nay sẽ cử hành đại hôn luận cùng chín vị bị nữ Mai Tuyết Yên Quảng Thanh Hằng Độc Cô Tiểu Ngề Miêu Tiểu Miêu Kiều ảnh Khả Nhi Hằng Yên Mộng Linh Mộng Thiên Tầm đồng thời cử hành hôn lễ long trọng. hôn lễ tài chi quân chủ là một chuyện trọng đại đến mức nào trong thiên hạ chứ tin tức vừa truyền ra cả huyền huyền đại lục liền xôn xao cả lên. Vô số cách cửa từ bốn phương tám hướng tù về thiên nam. Tạ quân phủ, hai mắt đông phương vấn tâm trơm trớm lệ, vui vẻ bất tận đi chuẩn bị. Cả thiên phạt xăm lâm cũng trục trịch cả lên. Đây chính là ngày, đại tỷ lấy chồng, đám tiểu cũ tự đông như vậy cũng không thể bị mất mặt được. Vào đêm đại hôn quân mặc tạ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, sau khi nhìn thấy tân lan tân đường được đưa vào động phòng, tiệc trừ của tạ quân phủ mới ầm ầm bắt đầu. Cả thiên nam, tất cả đều là hạ cách. Tạ quân phủ có đến hơn 10 vạn bàn tiệc gần như đã tập trung toàn bộ đầu bếp của đại lục tại đây, trong đó gồm cả ngự trù, trong hoàng cung và đầu bếp của các đại thế gia. Màn đêm buông xuống, đông phương vấn tâm mỉm cười, ngồi trong phòng. Trước mặt bày đặc trụ và thức ăn, đối diện với bà chính là bức họa quân vô hủi, khói nhẹ lượn lờ như mộng dư xương như thật. Đồng Phương vẫn tâm tâm tình, nhìn vào bức họa quân vô hủi, lắng lặng ngồi một đêm. Từ như đôi phu phụ, một người trốn dương thế, một người nơi âm tàu này. Trong một đêm này, trong ngày đại hôn của con trai họ, cũng đang nâng chén uống sản khoái, vợ chồng vui vẻ. Đồng phương vấn tâm thậm chí có thể thấy được quân vô hủy đang ăn vị trước mặt mình, trên khuôn mặt nho nhã kiên định, mang theo sự vui mừng, đang ôm vô cười hạnh phúc nhìn mình. Đang cùng mình tỉ tê trò chuyện, nói nói cười cười. Đồng phương vấn tâm mỉm cười, vui vẻ gấp thức ăn, đặc biệt chọn những món trường phu thích, vẻ mặt ôm nhu dịu dàng, rượu ngon, cũng rốt từng ly từng ly một. Vô hủy. Gặp chàng, thiếp không hối hận. Quen chàng, thiếp không hối hận. Yêu chàng, thiếp không hối hận. Gã cho chàng, thiếp cũng không hối hận. Thiếp rất nhớ chàng, trức nhớ, trức nhớ. Đông Phương vấn tâm lặng lặng miệng cười, lặng lặng chơi lệ, lặng lặng ngồi yên. Một đêm này, không ngờ lại ấm áp như vậy. Nếu có thể kéo dài vĩnh viễn, thì tốt biết bao nếu thật có kiếp sau, nếu thật có kiếp sau, vô hủi chờ thiếp nhất định là có kiếp sau. Sáng sớm sau ngày đại hôn, quân mặt ta từ trên giường mai tuyết yên đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người sẵn khoái. Ừ, nguyện vọng đã lâu như thế, đêm qua trước cuộc cũng tận hứng. Vừa muốn vặn eo một cái, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bởi vì khai thiên tạo hóa công. Và hồng quân tháp của mình đều đã xuất hiện biến hóa, hình như đột phá rồi. Quân mặt ta chấn động, không nghĩ được nhiều, xoay người nhón cái tiếng vào hồng quân tháp. Không sai, một nhát tăng đến tận thứ chính không hề trở ngại. Tầng thứ chính, thật ra cũng không có cảm ngộ như trước đó, cũng không có khẩu quyết gì, chỉ có một gian tháp trống trọng. Tâm niệm vừa động, quân mặt ta cưng thần nội thiện, mới phát hiện thế giới bên trong đang điện của mình. Đã hoàn thành. Nơi vốn chỉ không có hoa cỏ cây cối, hiện giờ lại tràn đầy núi đồi. Nơi nơi đều tràn ngập hơi thở của sự sống. Tâm niệm quân mặt ta khẽ động. Trong thiên địa này, liền đột nhiên xuất hiện vô số người. Mỗi một người, từ nhỏ đến lớn đang từ từ lớn dần. Sau đó ngón tay chỉ vào giữa đuối, vô số phi cầm tẩu thú không đột nhiên xuất hiện. Quân mặt ta lặng đi nhìn một lúc đầu cũng không chọn trước cuộc là có chuyện gì cho đến tận khi thấy được bàn sương mù dày đặc giữa không trung hắn mới biết được đây chính là âm dương khí chính là thiên địa giao thái đêm qua đã làm cho hai luồng âm dương trong cơ thể quân mặt tà hoàn toàn cân bằng một khi âm dương cân bằng đương nhiên cũng có năng lực sản sinh vạn vật ha <cười> ha quân mặt tà cười hai tiếng liền lại nhớ tới trong thế giới thực Ôm thân thể mềm mại ôm nhu như gọc của Mai Tuyết Yên, trong lòng đột nhiên tràn ngọc thỏa mạng. Mai Tuyết Yên tỉnh dậy hư một tiếng say người lại, liền ngủ tiếp. Đêm qua, thật là cực khổ. Quân mặt ta cũng không ngờ thể chất Mai Tuyết Yên là cực kỳ mẫn cảm, sức chịu đựng thế mà còn không bằng đám người đọc cô tiểu nghệ. Xin tha cái đêm qua. Càng về sau, thì đến cả một đầu ngón tay không giúp nhích nổi. Quân đại thiếu từng đưa ra yêu cầu để sau khi mai thuyết yên xong việc khôi phục nguyên hình sẽ chơi chào xoa bớt mộng nhưng bị mai đại bị nhận nghiêm khắc cự tuyệt còn nói thêm nếu lại nhắc đến việc này cả đời này không cho phép mò lên giường vì thế tài chi quân chủ đại nhân bất đắc dĩ vút cánh mũi đồng ý giao kèo bất đắc dĩ này như thế xem ra sau này cũng chỉ có thể nằm mơ y tự sướng một chút trong hiện thực là không thể rồi lại thêm một năm nữa. Quảng Thanh Hạng có tin vui đầu tiên, ngay sau đó cứ như là quân đại thiếu đột nhiên đại phát thần uy, mai tuyết yên, độc cô tiểu nghệ, miêu tiểu miêu, ba người cũng đồng thời có tin vui. Việc này đối với quân gia vốn thiếu nhân đinh mà nổi, chính là việc vui bằng trời. Quân lão gia tử mừng trở đến không khép nổi miệng, mỗi ngày tiếng cười phơi phới. Đồng phương vấn tâm, lại chỉ ở trong một ngày một đêm, đẩy nhanh tốc độ, Làm quần áo cho mấy tôn tử tôn nữ Lệ cha, Tà quân phủ có vô số hạ nhân có thể làm chuyện này Nhưng Đông Phương Vấn Tâm nói Thế nào cũng muốn tự mình làm 9 tháng sau Mấy tiểu sinh mạng chào đời Làm tà quân phủ rộ lên không khí vui mừng. Lại sau ba tháng nữa Một buổi sáng Phòng của Đông Phương Vấn Tâm mãi không mở cửa Thì nữ vội vàng đến bậm báo quân mặt tà Quân mặt ta ám đạm thở dài Việc đây Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật xảy ra, lại vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ, một mảnh trống trọng. Trong phòng, đông phương vấn tâm ôm chặt bức họa quân vô hủy, điềm tĩnh, nằm ở trên giường, hô hấp đã không còn, từ đoạn tâm mạch, bình yên tạ thế. Mẹ, người thật sự nở làm vậy sao? khuôn mặt ta nước mắt như mưa, hắn sớm đã biết nếu mẫu thân đã muốn kiếp sau gặp lại phụ thân, Như vậy, Đông Phương Vấn Tâm chỉ có chết đi, thì mới có thể, nếu không, kém một kiếp luôn hồi, hai người sẽ vĩnh viễn không thể hồi hợp. Cái ngày này trốt cuộc cũng đã đến. Quân mặt Tà ngửa mặt lên trời thở dài, cẩn thận thu hồi hồn pháp mẫu thần, sau đó trong nhí mắt, tìm khắp toàn bộ đại lục, tìm lại tất cả di vật của quân vô hối, ở nhiệt nơi ông đã từng chiến động. Tiếp theo, lại nhanh như chớp biển mất. Vậy tiếp theo... Lại đến cụ U thế giới Quân vô hối Đã tạ thế 15 năm hồn phách từ lâu đã không còn tròn vẹn đầy đủ Nhưng chuyện này đối với quân Mạc Tà Mà nói lại không phải là việc gì khó Chỉ cần anh Linh vẫn còn Chiến hồn bất tử Thì dù cho hồn phách có chuyển sang kiếp khác Hắn cũng có thể nghĩ ra cách Khó khăn lắm Trước cuộc cũng tìm được một mảnh tàn hồn. Quân Mạc Tà cẩn thận che chở Ở bên trong hồng quân tháp Cùng linh hồn mẫu thần dùng hồng mông tự khí, cẩn thận bào lấy. Chỉ chờ hồn pháp tu dưỡng hoàn toàn, tìm một thời cơ thích hợp, liền để cho hai người chuyển sang kiếp khác. Như vậy tuy chẳng không còn trí nhớ của kiếp trước, nhưng tình ý của hai người này thật sự cảm động thiên địa. Trong biển hải mênh mông, vẫn sẽ có một sợi dây liên kết bất diệt. Tam đại thánh địa, đã không còn, phiêu miễu huyện phủ, cũng đã trở thành quá khứ. Trong năm thế lực lớn đương thời, chứ còn lại thiên phạt xâm lầm, thì cũng đã về tay tạ quân phủ. Nhưng sự tồn tại của ta quân phủ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bình hành đại lục, bởi vì chỉ cần một người trong đó tra ngoài cũng đều là năng lực điều khiển cả thế giới. Thế lực siêu cấp như vậy căn bản không nên tồn tại ở thế giới này. Quân mặt ta cũng hiểu được lời cổ hàng ngày đó nói, sẽ có một ngày thiên phạt sẽ thay đổi và chớ để cho anh hùng trở thành tội nhân. Mà bản thân không có khả năng luôn luôn ở tại chỗ này. Một ngày này sau khi thương nghị cùng với đám người Mai Tuyết Yên, trưng cầu ý kiến của mọi người đạt được thống nhất, quân mặt tài đã đem thiên phạt xâm lâm, chuyển vào thế giới chính mình, đã sáng tạo. Cái thế giới kia có lớn hơn so với thế giới này, hơn nữa nơi đó đang phát triển nên cần kẻ quản lý. Đám người tàn thiên về hồn, ưng bác không của tà quân phủ cũng số nỗi hao hức muốn đến thế giới kia. Quân Mạc Tà cực đầu đồng ý ngay. Chỉ có hai vợ chồng quân vô ý thì lại không muốn đi. Quân vô ý cảm thấy thế giới này mình có quá nhiều vướng bận, nhiều tổ chức từ thiện đều phải quan tâm. Tình cảm dính líu thật sự không bỏ nổi. Còn nữa, tao quân phủ cũng cần có người chăm dự. Quân Mạc Tà trầm ngâm hồi lâu. Trốt cuộc đồng ý thỉnh cầu có hai người. Dù sao, bằng năng lực của hắn, qua lại hai thế giới chẳng qua chỉ nhẹ nhàng như hô hấp một hơi cũng không khác biệt lắm. hơn nữa, với những năng lực quân vô ý, sau khi quân Mạc ta đi rồi, hắn cũng chính là tuyệt đỉnh điên phong trên đời này. cũng không cần lo sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. sau khi hào quyết tâm, quân Mạc ta đem hai bên nhân công phân chia tra thỏa đáng xong, lập tức bắt đầu đại di chuyển. thời gian cứ dần trôi, cũng không biết trải qua bao lâu, quân Mạc ta cảm thấy thần trí của mình càng ngày càng hòa hợp, thông thấu. Tù vi cũng càng ngày càng cao thầm, cứ như thế mà đã đột phá tận thứ 9 Hồng Quân Tháp. Cuối cùng có một ngày sau khi quân mặt ta đột phá một lần nữa, Hồng Quân Tháp đột nhiên giải thể tăng thành lưu quan đầy trời, biến mất ở trong vũ trụ mênh mông. Có thể đang ở một nơi nào đó là lắng lặng, đợi người hữu duyên. Mà ngàn vàng năm, linh dược cùng thiên địa kỳ trân bên trong Hồng Quân Tháp, cũng như thiên nữ Tán Hoa. Biến mất trong thế giới của quân mặt tà sáng tạo trở thành chân bảo hậu nhân tha thiết ước mơ. Võ giả đời sau, nếu có người có thể có được, một trong số đó, tật, sẽ trở thành tuyệt đại cao thủ, tạo thành truyền kỳ một thế. Thế gian này luôn cần có truyền kỳ, quân mặt ta tin chất điểm này. Chỉ có những truyền kỳ bất hữu này, thì mới có thể trở thành động lực để người trẻ tuổi truy đuổi giấc mộng của bản thân. Một ngày nào đó, truyền kỳ sẽ trở thành thần thoại, mà hết thế hệ này sang thế hệ khác, người ta cũng đang soạn lên những thần thoại mới. Quân mặt ta đã siêu thoát rồi, một ngày nào đó, tâm quyết đột nhiên dân trào, mang theo chính thế tử vào chơi nơi cuối chân trời. Suốt dọc đường, lại gặp biết bao chuyện lạ, trước mắt một ảnh thanh thành út út tinh cầu. Đứng ở trường không, trong mắt quân mặt ta khắc sâu cảm tình. Nơi này, cố hương. Trường thanh uống đường, côn luôn hùng trắng, trường gian sóng gầm, hoang hà gạo thét, ngay cả khi trở thành thần trí, trí cao vô thượng trong vũ trụ, nhưng ta vẫn như cũ là một. Sợi tóc quân mặt ta bay bay yên lặng nói từng chữ. Người dẹt. Chốt cuộc thấy được rồi. Cố hương của ta. Quân mặt ta yên lặng nói thầm một câu, phớt phớt tay, mang theo đám người mai tuyết yên tiếp tục vui chơi thời không thỏa thích. Không biết, qua bao nhiêu năm, quân hoa ta cảm thấy có chút trắng, mà mấy vợ yêu cũng nhau nhau bảo, có hơi nhớ nhà, lại muốn đến huyền huyền đại lục xem thử. chị trong nhảy mắt, mấy người đã xuất hiện ở Thiên Hương Thành. Thiên Hương Thành bây giờ trải qua năm tháng hao mọn, đã muốn không còn như cũ nữa, chỉ có gò hữu tình đồ sổ bên trong thành kia, thì vẫn như cũ đứng sửng sững. nơi đây đã trở thành nơi thần thánh của những người có tình trong thiên hạ. Phàm là nam nữ hữu tình, đều sẽ đến báo tế ở gò hữu tình, trong lòng những thiếu niên thiếu nữ ngây ngộ cũng cảm thấy được người mình yêu là toàn bộ, là hết thảy của bản thân. Tha phù trời xanh chẳng phù người, tình cảm sâu đến bực nào chứ? bất luận nam hay nữ, ai mà lại không có muốn, được thâm tình như vậy chứ? Quân mặt ta chậm rãi bước trên đường phố, tới trước gò hữu tình. Nhìn thấy mấy chữ tha phụ trời xanh chẳng phù người Như trọng bay phường múa Trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn Chuyện cụ đã trọ Nhất nhất xệt qua trước mắt Tự như là một giấc mộng thật dài Làm cho người ta lưu luyến thở thang Thần hồn điên loạn Linh mộng tiến lên Thành kính bái tế Cách đó không xa Một đôi thanh niên nam nữ Đang chậm trải bước đến Thanh niên anh tuấn khôi ngộ Khí khái hào hùng bất ngợi Còn mang theo một tia nho nhã kỹ. khí chất siêu nhiên, thông dong cao gạo. giờ bên cạnh hắn là cô gái dáng người yếu điệu, dung nhan như hòa, tuyệt sắc thiên hương. Ánh mắt nhìn thanh niên lộ ra thâm tịnh vô hủy. Mà ánh mắt thanh niên nhìn cô gái, cũng là yêu say đắm vô tận Trong mắt hai người chỉ có nhau. Thấy hai người này, thân hình quân mặt ta chấn động, trong mắt có cha một tia kích động. Trong bao năm qua. Vô số lần quân mặt ta xuất hiện loại vẻ mặt này thật sự không có mấy. Thanh niên và thiếu nữ cũng đã phát hiện đám người quân mặt ta, hai bên nhìn nhau, không khỏi bị phong thái, đối phương làm cho khinh đạo. Thiếu niên trước mắt phong trận như ngọc, toàn thân mang theo khí chức khó tạ, nói không nên đợi, làm cho người ta, chỉ nhìn một cái, cũng sẽ bị phong thái này hấp dẫn. Mấy vị cô nương bên cạnh hắn cũng đều là thiên thượng nhân gian tuyệt sắc giai nhân có một không hại. Thật không biết hắn như thế nào mà tìm được nhiều tuyệt đại mỹ nhân, trắng mịn phong hoa tuyệt đại như vậy. Lập tức, thanh niên cũng cô gái cũng không khỏi nhíu mày. người đây thật nhìn mặc dù không sai nhưng lại làm tình quá. Quynh sau này không được như thế nghe chưa? Thiếu nữ kia gác cánh tay thành niên, bị mùi, thở phi phi nói. Quynh nếu dám như thế này, mùi sẽ, mùi sẽ khóc. thanh niên ha ha cười nổi. Tâm nhị. Những lời này còn phải nói sao, có mũi rồi, trong lòng của ta làm gì cơ chỗ cho người khác. Thiếu nữ bật cười, đỏ mặt sẵn giọng. Đồ ba hoa, đáng ghét. Thế nhưng trong lòng lại thỏa mãn vô cùng. Thanh niên sủng nịch cười cười, giờ khắc này trong mắt chữ thiếu nữ này ra, thì không còn gì khác cả. Ta phải dùng cả đời đem đến hạnh phúc cho nàng, tầm gì. Cô gái liếc mắt nhìn lén quân mặt ta, nhưng trong lòng nổi lên một loại cảm giác nói không nên lợi, Tự như người trước mắt này đã từng quen biết, rất thân thiết, rất đáng tình. Nhưng kỳ lạ chính là mình lại chưa bao giờ gặp hắn. Tại sao lại có loại cảm giác này chứ? Mà kỳ lạ hơn, bản thân thấy hắn nhiều lão bà như vậy, trong lòng lại không hề kinh bỉ, ngược lại thật cao hứng thật vui mừng Dấu cuộc là làm sao vậy? Đang miên mang suy nghĩ, quân mặt ta mỉm cười đi lên, lại nói. Không thể tưởng được, hôm nay đến thiền hường là có thể gặp được một đôi thiên tác kỳ hợp như vậy. Hai vị thật là làm cho ta được sáng mắt. Thanh niên kia kéo cô gái, bảo hộ sau người, thâm dòng nói. Xin hỏi các hạ là? Người hữu duyên thôi. Cuốn mặt ta mỉm cười nói. Gặp được những chuyện tốt đẹp trong thế gian, ta đều sẽ tích tố nói không nên lời. Hai vị anh hùng nữ dài nhân, tình cảm lại sinh tử không sợ, tình thâm ý trọng, làm cho người ta bội phục. Hắn cười cười nói. Lần đầu gặp mặt cũng không có gì tặng, chỉ có hai miếng ngọc bội nhỏ nhỏ, bày tỏ ta mỹ xin hai vị nhận lấy. Thanh nam có hắn chân thành tha thiết, vén mặt trước chân thành. Thanh niên và thiếu nữ kia vốn là muốn từ chối, nhưng không biết tại sao trong lòng lại nổi lên một loại cảm giác, tự hù nhận quà tặng của người trước mắt chính là chuyện nên làm, chuyện tự nhiên không có gì kỳ lạ. Ngược lại, nếu không nhận thì cảm thấy, cảm thấy không nên Thanh niên đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy sức cảm ấm áp, rõ ràng là bảo ngọc thế gian có một không hai. Hai khối bồi ngọc, một là bàn lông, một là phi phượng, tinh xảo cực kỳ. Tùy tay đưa cho thiếu nữ, ngọc bồi hình phượng, nàng kia nhận lấy, nắm trong tay yêu thích không buồn. Hai người đều thấy kỳ lạ, bản thân lại có thể không tự chối, nắm chặt trong tay, dường như cũng không cảm thấy có gì đó không rủng. Cứ như vật này vốn là của mình, nhận lấy từ trong tay thiếu niên này, thậm chí có một loại cảm giác tâm thận đặc biệt hoang khoái. Tài hạ Đông Phương vô hủy là người Đông Phương thế gia chốn kinh thành. Đây là... là vị hôn thê của Tài hạ. Quân vấn tầm, thanh niên Đông Phương vô hối nhứng mày nói Đa tạ, tà, quả tặng của các hạ. Các hạ nơi rảnh rỗi, không ngại cùng uống với ta một chén chứ. Được, ta cũng đang coi ý đó. Quân mặt ta thống khoái mà đồng ý. Mọi người lập tức tìm một tủ lâu, bao hẳn một lầu, vui vẻ trò chuyện, đều tự nhiên cao hứng. Lúc thanh niên kia tự xưng tên họ, Mai Tuyết Yên trốt cuộc hiểu được, một đôi tình nhân trước mắt chính là quân vua hối và đông phương vấn tâm chuyện thế, chẳng trách quân mặt ta lại kích động như thế. Đôi tình nhân hữu tình này, sốt cuộc cũng được đoạn tụ, hơn nữa vẫn như cũ, thăm tình như biển. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian sao? Nếu sự trợ giúp âm thầm của quân Mạc Tạ, hai người bọn họ tất nhiên sẽ thế thế đại đại ân ái, bên nhau đến thiên trường địa cũ, vĩnh viễn thâm tịnh, tiếp tục đoạn tình duyên gian dở ở kiếp trước, bi kịch vĩnh viễn rời xa. Đi ra tự tử lâu, quân Mạc Tạ lưu luyến vẫy vẫy tay cùng hai người cáo biệt. Đồng Phượng vô hối và Quân Vấn Tâm dựa vào nhau Đứng ở nơi đó, nhìn đám người quân mặt tà chậm chảy đi xa dần trời biến mất, trong lòng đều là không nở trời xa, cứ như có chút đầu đớn chùa sót. Chỉ là bình thủy tương phụng vừa gặp mà ăn ý thôi, tại sao lại có cảm giác như thế? Hai người đều cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Vô hối, Quân có phát hiện không? Một nam chính nữ này, bất luận là ai trong số họ, đều là tuyệt thế cao thủ. Quân vấn tâm siêng ngốc nhìn lên đầu phố đã khuất bóng người, thì thào nổi. Nhưng, vì sao bọn họ lại tôn kính với chúng ta như thế? Đông phương vô hối mờ mịt lắc đầu nói, Ta cũng không biết. Nghĩ kỹ một chút, mười người này đối với bọn họ có thể nói là phi tượng tốt, tốt tiếng không thể tốt. Nhất là, cũ nữ kia đối với quân vấn tâm là càng quan tâm đầy đủ, đặc biệt tròn lời dễ nghe, thậm chí có chút cẩn thận, dè dạt sợ mất lòng. Nhưng hai người bọn họ cũng không phải đại nhân vật gì, có gì đáng để cho người ta đối đãi như thế. Chính nữ nhân kia trong lúc dùng cơm đã đưa cho quân vấn tâm vô số lễ vật, mỗi một cái đều là chân bảo tuyệt thế khó tìm, còn có một chút thiên tài địa bảo, mấy thứ này chỉ cần xuất hiện liền dẫn đến một mảnh huyết vũ tinh phong khủng bố trên toàn đại lục. Nhưng chính nữ nhân kia cứ như sợ mình từ chối không bằng toàn bộ đẩy vào lại đầy. Bọn họ đối với chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Quân vấn tâm khẳng định. Đông phương vô hối gật cực đầu. Chính vì như thế, ta cảm thấy kỳ lạ. Nói xăm tiêu sái cười. Không nghĩ nhiều nữa, hữu duyên còn có thể gặp mặt. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút về nhà đi. Những thứ kia cũng không thể để lại cho người khác nhìn thấy. Nếu không chỉ sợ, mang đến cho chúng ta phiền phức cực lớn. Quân vấn tâm gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Hai người rời khỏi tự điểm đi thẳng về nhà. Chỉ là trên đường đi, quân vấn tâm vẫn còn, liên tiếp quay đầu lại, tự hồ còn muốn nhìn thiếu niên kia thêm một lát. Chủ yếu là, có đôi khi ánh mắt thiếu niên kia nhìn mình, làm cho mình có một loại cảm giác. Hòn không thể ôm hắn vào trong ngực, hào hảo che chở chiếu cuốn. Suốt dọc đường đi, hai người đều cảm thấy hai khối ngọc bụi đang đeo kia, không ngừng phát ra cảm giác ấm áp, thấm vào thân thể của mình. Quân mặt ta cùng chúng nữ đã đi thật xa, lúc này mới ẩn thần, theo sầu vô hối và vấn tâm. Nhìn thấy bọn họ bình an tiến vào đại môn của một đại trạch, bên trên có bản khắc, bốn chữ, Đông phương thế gia. Lúc này rốt cuộc mới có thể yên tâm mà quay đầu trời đi. Nhưng mỗi người đều vẫn thận thờ giống như có một loại chua xót thẳng nhiên quanh quẩn ở trong lòng. Đã đi thật xa rồi, lại có một đôi phu thê trẻ đi đến từ phía đối diện. Dung Nhan Tuấn Nhã có thể nói là không thua dị Đông Phương Vô Hối và Quân vấn Tâm vừa rồi. Hơn nữa còn ân ái với nhau như vậy. Quân mặt tà mỉm cười, hai người đại chính làm hai nhân vật chính của Gò Hữu Tịnh Dạ Cô Hằng và Bùi Dung Tú Tú. Lên mộng công chúa hình như nhận ra, nhà lên kêu một tiếng. Dạ Cô Hằng và Bùi Dung Tú Tú trước cuộc cùng ở bên nhau. Tiếp này Dạ Cô Hằng tên là Hằng Diệp, Bùi Dung Tú Tú thì là Dung Tú Nhi. Thật lâu sau, từ biệt hàng dịp và dung tú nhi trội, quân mặt ta mang theo linh mộng, lưu luyến sắp muốn khóc, và đám người mai tuyết yên mỉm cười đi trước. bên đường truyền đến một thanh năm. Con mẹ nó, ngươi có tin lão tử trực tiếp dùng vàng để chết ngươi hay không? Không có vốn, không có vốn mà ngươi dám ở trước mặt ta trao ai cái gì, làm bộ cái gì chứ. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một người mập bạp tuổi còn trẻ đang tấm A túm quờ một thân thịt béo Chỉ vào một công tử nhà giàu, quần áo hoa lệ chửi ầm lên. Sao hả? Ngươi còn không phục sao? Nói cho ngươi biết, đường đại gia ta, cái khác không có, vàng bạc thì lại đầy. Con mẹ nó cứ cho là cả mạnh gia nhà ngươi. Lão tử cũng có thể dùng hoàng kim, mà đè bẹp toàn bộ. Ở trước mặt ta mà dám hó hẻ, ngươi là cái cộng hành nào chứ? Mập bạc này mắng người thô tục, nhưng quân mặt ta lại vừa ý mỉm cười. Một cảm giác thân thiết thẳng nhiên dần lên, tự như tình cảm xưa của dân lên. Trước mắt lại là một vị quân đệ cởi mở, cùng mình, nâng cốc tâm tình. Hai người Đức miếng bay tứ tụng, cùng nhau mắng chửi người. Đang nghỉ ngợi, mặt bà kia đã vừa đi vừa chửi mà tới, miệng không ngừng phun ra nước miếng. Con mẹ nó, mượn một trăm lượng vàng, lại dám đi đánh bạc, đánh bạc cái đầu ấy. Liếc mắt một cái thấy được quân mặt tà, nhất thời nhãn định sáng lên. ha Vị quân đệ kia, vừa nhìn đã biết ngay là một con dê béo, à không, vừa nhìn đã biết là một kẻ có tiền, chúng ta chơi vài ván được chứ. Một lúc lâu sau, mập mạp hai cánh tay trận, chỉ mặc một cái quần cọc, cái người thịt éo nay nảy, chọc vật vạn phần đi ra từ sòng bạc, cáo quân áo dày dép đều thua cho quân mặt tạ. Nếu không phải sợ khiến người ta đậu mắt, thì cái quần cọc cuối cùng của mập mạp cũng phải xếp lên chiếu bạc, có ý vị mà kêu gạo. Quần cọc của tài chính là thiên tạm tì, giá trị một ngàn lượng. Vừa đi vừa hét lại. Vậy gì kìa, ngươi đừng có đi, ta về lấy tiền rồi chúng ta lại chơi tiếp. Quân mặt ta mặc kệ chúng nữ đang cười đến lão đảo, ẩn thân đi theo mập mạp trở về nhà của hắn. Thì cha là đường phủ, vì mập mạp này, tên cũng rất hay đường quả. Có điều hắn ngại tên này không tốt, tự mình đổi thành đường quốc. Chính là chuyển thế của đường bàn tử. Bàn tử, cứ gần như trần trường ngông nghênh mà đi trên phủ, một đường long hành hổ bộ, uy phong lẩm lẩm, nhưng vừa về đến cửa nhà, lại nhớt tời thường đại, vừa lén lút muốn đi vào, thì một mỹ mạo thiếu phụ đã nhảy ra. Đường bàn tử, ngươi lại đi đánh bạc sao? À, ngươi lại còn thua bất cả quần áo nữa, có phải cậu muốn đem ta đi đặt cược ngươi mới cam tâm hay không? Nói xong, liệt một trận, quyền đấm cước đá, gậy gọc dày dỗ. Bàn tử che đậu, kêu to xin tha thứ, tha năm thật phê thảm. Quân mặt ta nhìn cười, hiện thân, đem ngân phiếu, kim phiếu, tiền mặt, hiệu ngân, cùng khế ước, nhà. Hắn đã thắng được, đặt trước mặt bàn tử, bàn tử nhất thời giật mình, lăng lăn chấp chớp đôi mắt hiếp, lơ mơ không hiểu. Còn dám đi đánh bạc một lần nữa, ngay cả nhà của người, ta cũng sẽ tịch thù. Quân mặt ta hung tợn uy hiếp nói, không dám nữa, không dám nữa. Trên khuôn mặt nút ních của đường bàn tử, lắm tắm mồ hôi, trong vành mắt hàm chứa lệ, đáng thương nổi. Quân mặt ta cười ha ha, vỗ một cái lên người bàn tử cười nói Ta đi đây, người bảo trọng. Cái vỗ này cũng đưa đến cho hắn vô số phúc duyên cùng tài vận. Bàn tử, hào hảo mà sống. Bất luận là kiếp nào, người đều là quân đệ của ta. Từ biệt bàn tử xong, khuôn mặt ta mang theo chúng nữ, chạy đông chạy tay lượng lờ. Cho nên khi sắc trời dần dần tuổi, trên đường người đã thưa thớt người, nhìn thấy bộ dạng linh mộng, như vẫn còn có chút phiền muộn, khuôn mặt ta thở ra một hơi, đột nhiên thấp trọng ngân nga Không biết bắt đầu như thế nào, cũng chẳng biết kết thúc sẽ ra sao. Đều nói đa tịnh so với vô tình của, vì sao người vẫn mạch mạch hàm tịnh, tình cảm chất đầy trong ánh mắt. Có phải người lỡ lạng sơ sẩy, có phải người cũng đã hồ đồ. Yêu đến cuối không thể về lúc trước, vì sao ngươi còn cố chấp tự mình. Nếu kiếp sau vẫn cứ còn lặp lại, cho dù đa tình so với vô tình khổ. Nếu kiếp sau vẫn cứ còn gặp lại, có phải người vẫn lạnh nhạt hay không? Nếu kiếp sau vẫn cứ còn gặp lại, chúng nữ thấp giọng nhớ lặp lại những lời này. Đều không khỏi ngay ngốc, đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên, nhìn vào quân mạng tà. Nếu kiếp sau vẫn còn gặp lại, có phải người vẫn lạnh nhạt hay không? À, phương mặc tà trắng vắng. Hay cho cậu nếu kiếp sau vẫn còn gặp lại. Một giọng nói ngợi khen, không tội không tội. Trong lòng của mặc tà cả kinh nâng mắt nhìn, chỉ thấy nơi cách xa vài trụ trường, đột nhiên xuất hiện một người. Một thanh niên dáng người cao to, mặt hắc bạo, tay áo trong tay phất phới, bay trong gió đêm đã tràn ngập ý nhị vô tận. Người thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, nhưng không biết vì sao. Là làm cho người ta vừa nhìn thấy hắn, lại nhất thời cảm thấy có một cổ khí phách cuồng ngạo ập tới trước mặt, tựa như cổ tiên cổ địa này, không để bất cứ người nào trong mắt. Kinh tượng hết thảy. Cuồng. Cuồng vô tận. Tiếp đó, ánh mắt thanh niên tại dị cuồng ngạo này đã chơi vào trên khuôn mặt đám người Mai Tiết Yên, tắm tắt hẹn. Thật đẹp. tuyệt nhiều, đại mỹ nhận. Hà <cười> ha, quân tà nhiều tiểu mỹ nhân như vậy ta đột nhiên không đành lòng khiến các nàng đều thành quả phụ. khuôn mặt ta mỉm cười nói, cũng vậy thôi. mấy trăm lão bà kia của người ta cũng không đành lòng khiến nạn trở thành quả phụ. cữu u đệ nhất tiểu, chúng ta chốt cuộc gặp mặt rồi. thanh niên khác bao đối diện chính là cữu u đệ nhất tiểu à? vừa nghe thấy cái tên này, đám người mai tuyết yên cũng như nghe tiếng xét giữa trời quan nhất thời được kinh hô một tiếng. kẻ điên khinh thường tuyên cự này. Kẻ được xưng là đệ nhất cuộn nhân này, hiện tại dĩ nhiên cũng đã xuất hiện trước mặt mình. Cô ưu đệ nhất thiếu cười ha ha, tiếng cười cuồng ngạo xa xa truyền tra ngoài, đình tài nhất ốc, vang vọng trong bóng đêm. Xung quanh nhất thời truyền tra từng đợt tiếng mắng chửi, nhất định là đã quấy rầy đến mộng đẹp của người ta rồi. Nhưng cô ưu đệ nhất thiếu bỏ ngoài tai những âm thanh ấy, tự như không hề nghe thấy, cười một hồi, mời nói: Quân tà, đấu một trận, thế nào? Ta vẫn luôn áp ủ một nguyện vọng lớn nhất. Khuôn mặt ta thẳng nhiên nhìn hắn, khóe miệng là đột nhiên lộ ra một ý cười tà gì. Năm đó phong tuyết ngân thành, ta đã thề, nếu có một cại nhiện thấy người, nếu không đánh cho người thành đầu heo, vậy thì thật là có lỗi với chính mình. Cứu U đệ nhất thiếu cười một trận, cười cười, hấp y thân ảnh vẫn khoanh tay kìa, đột nhiên chậm rãi lơ lửng, ở trong đêm tối từ từ nâng lên. Trong lúc hắn bay lên, trời đất đột nhiên cuộn phong gạo thét, thiểm điện lùi mình, giận vân cuồng cuồng. Hắc bào của hắn tan ra thành mây đen đầy trời, tóc dài hỗn độn điên cuồng tứ tung trồng gió. đột nhiên cười lớn một tiếng. Vậy thì xem người và ta trước cuộc ai trở thành đầu heo. Để đi! Quân mặt ta cuồng tiếu một tiếng, tiếng cười cuồng ngạo cũng không kém chút nào so với cửu u đệ dứt tiếu. Áo bào trắng bay bay trong giỏ, hắn phớt tay áo một vòng đám người Mai Tức yên đồng thời biến mất đi vào tiểu thế giới. Mà thân ảnh áo trắng phiêu phiêu của quân mặt tạ đã đứng ở trên bầu trời đối diện cửu u đệ nhất tiểu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều sắc bén đến cực điểm. Khi ánh mắt vừa chạm nhau, đột nhiên oanh kích thành một tiếng sét vang dội đánh sơ sát cửu tiêu cùng vân vụ. Một đạo hắc ảnh, một đạo bạch ảnh đều bay lên trong nháy mắt lên đến chín tầng mây. Ha ha, hôm nay. Hãy để ta và người đánh với nhau một trận thống quái. Thị đến đi. Hai người đồng thời cười to, đồng thời tra tay. Tay phải của U đệ nhất thiếu vùng lên. Mười bốn chữ to, tuyên cổ tung hạnh, vù sòng khách. Thiên địa của U đệ nhất thiếu đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, biến áo thành mười bốn loại lực lượng. Tựa như mười bốn tòa núi lớn âm ầm ập về phía quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười lớn một tiếng. Chiều này khá đáy. Tay phải vung nhẹ lên, bốn chữ to tài chi quân chủ hóa thành âm dương lực, cũng lao về phía trước theo tiếng sấm vang chấp giật đồng thời tay trái vùng lên, từ trên trời cao lại hiện xuống bốn chữ nữa. Bốn chữ này còn nặng hơn, khiến cho người ta có một loại cảm giác, cho dù cả vũ trụ có trắng ở phía trước, bốn chữ này cũng có thể đập vùng đỏ. Cô ưu Đệ nhất thiếu mạnh liệt ngẩng đầu, nhìn thấy bốn chữ, gì thế tà quân. Cô Đệ Nhất Thiếu châu bày, đột nhiên cười ha ha, cười đến ngặt ngoạn. Vui vẻ không thui, con mặt ta cũng nở nụ cười, cười đến hả hê. Hai người ở trên bầu trời, vô tận nhìn nhau cười, cứ thế quên luôn việc tiếp tục giao thủ. Vị thế tà quân, ha ha, hay cho một vị thế tà quân. Cô Ú Đệ Nhất Thiếu cười tò nổi, không sai, ngươi là tà chi quân chủ, nhưng là người của dị giới, lực lượng đến từ hai thế giới, cùng đấu với bản công tử ha <cười> ha, đây cũng không phải khi dễ người tà, khuôn mặt tà nhíu mày, người cũng có thể, lão bất tử nhà người, ai mà biết người có được lực lượng của bao nhiêu thế giới, hơn nữa cố ưu đệ nhất thiếu nhất đại, chẳng lẽ còn sợ người ta khi dễ à? cứu ưu đệ nhất thiếu lại cười ha hả, trong tiếng cười hai người đồng thời tra tay, đến này chiến nào, chuyện gì thế tà quân đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã trong thời gian dài lắng nghe.